Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1155, Bảo Địa tu luyện Lực công kích của hủy diệt nhất thức vô cùng khủng bố, đám người tai hỏa Nguyễn Thánh Bát dai ở trước mặt hắn còn không có lực đánh trả, thật dễ dàng bị miễu sát, mà tu vi của Hồ Kim Nam chỉ tới Ngụy Thánh tam giai không ngờ còn dám hung hăng càng quấy, không tránh không né, tự tìm cái chết, ca sát, lạc bảo Kim tiễn bị đánh bay, mà đau thức không hề chậm lại. Tiếp tục bay thẳng tới chỗ hồ Kim Nam. Không, không có khả năng. Lạc bảo Kim tiễn bị đánh bay. Tâm thần hồ Kim Nam bị trọng thương. Không thể tinh hô to. Ca sát. Lại một thanh âm vang lên. Đao mang kinh khủng rơi lên người hồ Kim Nam. Nháy mắt hắn liền bị chém thành hai nửa. Ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Không còn khả năng nào để khôi phục. Lúc này vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ngoạn gia đánh chết Ngụy thánh tam giai hồ Kim Nam. Đạt được ba vạn nguyên khí trị Đạt được đổi điểm 30 tỷ Đinh Chúc mừng ngoạn gia đạt được tiên thiên đỉnh cấp linh bảo lạc bảo kim tiễn Đinh Chúc mừng ngoạn gia đạt được 100 vạn cực phẩm tiên thạch Đạt được 30 vạn trung phẩm tiên thạch kim thuộc tính Đạt được 4.500 vạn tiên thạch kim thuộc tính hạ phẩm Đinh Chúc mừng cấp bậc của ngoạn gia tăng lên Đạt tới chuẩn thánh ngũ dai Đại bạo Đây mới thật sự là đại báo đúng ý nghĩa Không nghĩ tới hồ kim nam giàu có như vậy 100 vạn cực phẩm tiên thạch 30 vạn trung phẩm tiên thạch kim hệ, 4.500 vạn hạ phẩm tiên thạch kim hệ, lại có thêm tiên thiên đỉnh cấp linh bảo lạc bảo kim tiễn, thật sự là thu hoạch thật lớn, trong lòng dương lỗi mừng như điên, hoàn toàn trái ngược với tâm tình vui vẻ của dương lỗi, nhóm người kim giáp đi theo hồ kim nam sắc mặt tái nhật, không một tia huyết sắc, tâm như chết bụi, không ngờ đầu lĩnh luôn trăm trận trăm thắng chỉ một đao đã bị người oanh giết, còn rơi vào nông nổi chết không toàn thay, không tốt, đại đầu lĩnh bị giết, chúng ta trốn Chạy mau a bằng không sẽ chết không chỗ chôn Đột nhiên một người hét lên một tiếng, bỏ lại vũ khí điên cùng bỏ chạy. Những người còn lại bị hắn kêu gào cũng bừng tỉnh. Cả đám người điên cùng chạy trốn. Dương lỗi nhìn họ chạy trốn, không ngăn cản. Những người này đã bị dọa vỡ mật, cũng chết không ít, không còn giá trị. Mặc dù thực lực không tệ nhưng tương lai đã không còn tiềm lực. Thậm chí tu vi sẽ ngã xuống, cho nên dương lỗi cũng không đi ngăn cản. Đại nhân vạn tuế, đại nhân uy vũ. Người của ngũ nhạc thành thấy được dương lỗi đại phát thần uy, một đám người hô vang, thanh âm càng lúc càng lớn, nghe qua như tiếng sấm sét tốt lắm, mọi người im lặng, im lặng, dương lỗi phất tay cho mọi người an tĩnh lại, thật xin lỗi, vừa rồi làm mọi người sợ hãi, ta hướng mọi người giải thích, đại nhân đừng nói như vậy, nếu không có đại nhân, chúng tôi không có ngày hôm nay, mọi người im lặng, hãy nghe ta nói, dương lỗi phất tay, lần này ta đã an trí xong ngũ nhạc thành. Nơi đó linh khí cực kỳ nồng đậm Mọi người có thể yên tâm tu luyện Hiện tại đã xây dựng xong truyền tống trận Mọi người đi theo ta Đi theo dẫn dắt của Dương Lỗi Mọi người rất nhanh tiến vào trong truyền tống trận Bên cạnh mê vụ xâm lâm Cốt lắm Hiện tại mọi người tiến vào trong trận Pháp Trận Pháp mỗi lần chỉ chở được 5.000 người Cho nên đi phía sau không nên gấp gáp Kiên nhẫn ở nơi này chờ đợi đi Dương Lỗi nhờ Tô Nghiên chiếu cố những người còn ở phía sau Bản thân dẫn nhóm thứ nhất đi vào truyền tống trận Sau vài lần qua lại, toàn bộ người của ngũ nhạc thành đã được dẫn vào bên trong mê vụ xâm lâm. Linh khí nơi này thật nồng đậm, đi vào bên trong sâm lâm, nhạc bất phàm cảm khái không thôi. Phải đó, ở lại nơi này tu luyện tốc độ phải nhanh hơn bên ngoài nhiều lắm. Trung Hán Dũng gật đầu, phụ họa, ta cảm giác ở lại nơi này tu luyện một năm, ta có thể đột phá một tiểu trình tự. Trung Hán Dũng hiểu rõ ràng, một khi tu vi đạt tới chuẩn thánh, mỗi khi gia tăng một bậc đều cực kỳ khó khăn hiện tại hắn cảm giác mình có khả năng đột phá, làm sao không thấy vui mừng linh khí bên trong mê vụ sâm lâm đều sung túc nồng đậm như vậy sao tuy tu vi của nhạc bất phàm rơi xuống không ít, nhưng lúc này tốc độ tu luyện của hắn đã hết sức kinh người phỏng chừng không qua bao lâu thời gian có thể khôi phục lại cảnh giới ngày xưa, đây là điều mà chính hắn cũng không nghĩ qua, nếu ở nơi này tu luyện, tốc độ còn nhanh hơn gia tăng gấp đôi khả năng hơn dự tính, ha ha, dương lỗi khẽ cười, nói Vậy thì không thể nào, làm gì có chuyện tốt như vậy, mặc dù linh khí nơi này không sai, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng như thế, sở dĩ linh khí nồng đậm như vậy, là bởi vì có trận pháp đó thôi, trận pháp. Tụ linh trận, không sai, chính là tụ linh trận, dương lỗi gật đầu nói, tụ linh trận hao phí hơn 10 vạn cực phẩm tiên thạch, cho nên mới khiến linh khí nơi này biến thành nồng đậm như vậy, chính là vì muốn hỗ trợ mọi người tu luyện, hơn 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Vậy, vậy, Nhạc bất phàm ngây người, Trung Hán Dũng nghe vậy giật mình không thôi, thật sự là đại thủ bút, toàn bộ tồn trữ nhiều năm của ngũ nhạc thành chẳng qua chỉ là 15 vạn cực phẩm tiên thạch mà thôi, mà Dương Lỗi nháy mắt đã làm ra 10 vạn, bút tích lớn như vậy thật sự làm người sợ hãi, cũng làm chung Hán Dũng cùng nhạc bất phàm thật cảm khái, chỉ có Dương Lỗi mới có quyết đoán lớn như thế, đổi lại là họ thật sự luyến tiếc mang ra, hai vị lão ca, đi theo ta, còn có vui mừng đâu, Dương Lỗi nói. Ta cam đoan hai vị lão ca nhìn thấy càng thêm giật mình. nha hai người nhạc bất phàm nhìn nhau, còn có vui mừng lớn hơn nữa. Vui mừng này đã là khá lớn, còn có lớn hơn, là chuyện gì? Làm hai người vô cùng chờ mong, chính là nơi này. Dương lỗi mang theo hai người đến cạnh bờ hồ. Nơi này đã bị hắn đặc biệt dùng trận pháp cách ly đi ra. Dương lỗi đánh ra thủ ấn mở ra trận pháp, xuất hiện một tiểu không gian. Đây là, hai người nhạc bất phàm vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản linh khí bên ngoài đã thập phần nồng đậm, linh khí nơi này còn dày đặc hơn vài phần, hơn nữa làm hai người kiếp sợ không chỉ như vậy, mà là hai người phát hiện linh khí nơi này giúp tinh thần lực của mình trở nên trong veo. Điều này ý vị như thế nào trong lòng hai người thật rõ ràng. Có thể nói ở trong này tu luyện, tốc độ tăng nhanh hơn gấp 3, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Điều này làm nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng khó thể tin tưởng. Dương Lão Đệ, đây quả thật là vô cùng khó tin. Linh khí nơi này lại có thể làm tinh thần lực vô cùng tinh thuần, nhạc bất phàm nói, phải đó, dương lão đệ, làm sao ngươi làm được, vẻ mặt trung hán dũng giật mình nhìn dương lỗi hỏi, chương 1156, huyền nguyên tinh nguy cơ. Kỳ thật không phải là ta làm, mà là vị trí địa lý nơi này đặc thù, sở dĩ ta đem ngủ nhạc thành an bài ở đây chính là vì như thế, nơi này có trợ giúp cực lớn đối với đại la kim tiên cùng chuẩn thánh, nhất là trong việc tu luyện tinh thần lực. Nhưng đáng tiếc chính là nếu Tu Vi chưa đạt tới Đại La Kim Tiên Căn bản không thể ở đây tu luyện Nếu không sẽ bị nổ tan sát mà chết Dương lỗi cảm tháng nói Ha ha, Dương lão đệ suy nghĩ nhiều Một thánh địa tu luyện nghịch thiên như vậy Nếu còn không có yêu cầu Thật không hợp lẽ thường Có hạn chế là điều tất nhiên Nhạc bất phàm mỉm cười nói Dương lão đệ, ta có một yêu cầu quá đáng Trung Hán Dũng nói Chuyện gì Trung lão ca cứ nói thẳng là được Dương lỗi nói Ta nghĩ, ta nghĩ, Dương Lão Đệ, ngươi có thể để cho ta ở nơi này tu luyện một lát hay không? Trung Hán Dũng có chút chờ mong nhìn Dương Lỗi nói, ta chỉ cần tu luyện một lát là tốt rồi. Nếu Dương Lão Đệ cần tu luyện ta tuyệt đối sẽ không chiếm dụng. Dương Lão Đệ, ta, ta cũng có ý tứ này. Nhạc bất phàm cũng kích động nhìn Dương Lỗi, dù sao nơi này là do Dương Lỗi phát hiện, cũng do hắn bố trí, cho nên đây xem như là lãnh địa tư nhân của hắn. Hơn nữa bảo địa tu luyện như vậy. Chỉ cần là tu luyện giả đều muốn lưu cho riêng mình, cho nên hai người cảm thấy yêu cầu của mình có vẻ không thích hợp. Dương lỗi nhìn dáng vẻ khẩn trương của hai người, cười nói, nhạc đại ca, trung đại ca, các ngươi nghiêm trọng, nếu ta đưa hai người đến nơi này, tự nhiên chuẩn bị lưu cho các vị tu luyện. Thật sự, hai người nghe vậy mừng rỡ không thôi, lòng cảm kích càng khó nói nên lời, tự nhiên là thật, vậy Dương lão đệ thì sao? Hai người cảm kích lại nghĩ đến, nếu nơi này lưu cho mình... Như vậy Dương Lỗi làm sao tu luyện? Dù sao chiếm chỗ của người ta, thật thấy ngựa ngùng. Dương Lỗi đáp, hai vị lão ca không cần lo lắng, sắp tới ta có chuyện cần đi hạ giới một chuyến, cho nên hai vị lão ca cứ yên tâm tu luyện là được. Thấy hai người cảm động như vậy, hắn cũng không nói ra mình còn một nơi càng tốt hơn, bởi vì nơi đó hắn chỉ muốn lưu lại cho nữ nhân của mình tu hành mà thôi. Sự tình đã xử lý xong rồi chưa? Đã tới lúc đi rồi chứ? Tô nhìn Dương lỗi hỏi, Dương lỗi nghe vậy gật gật đầu, tốt lắm, bây giờ chúng ta đi ngay, tô nghiên còn gấp gáp hơn dương lỗi, dẫn đầu đi ra ngủ nhạc thành, dương lỗi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói, sau này bố trí một truyền tống trận tại vô cực đại lục là được, miễn cho phiền tói như vậy, không đơn giản như thế, truyền tống trận vượt không gian vị diện cần thực lực rất mạnh, còn cần vị diện truyền tống thạch không ít, tô nghiên lắc đầu, người nghĩ rất đơn giản, vị diện truyền tống thạch, dương lỗi sửng sốt, Không gian truyền tống thạch không được sao? Không gian truyền tống thạch cùng vị diện truyền tống thạch đều là truyền tống, nhưng điểm khác nhau ở chỗ, vị diện truyền tống thạch có thể tiến hành chuyên trở giữa các vị diện, mà không gian truyền tống thạch chỉ có thể xuyên trở trong không gian gần. Nói như vậy muốn siêu việt vị diện, không gian truyền tống thạch không thể làm được." Tô Nghiên giải thích, nói như vậy vị diện truyền tống thạch còn khó tìm hơn không gian truyền tống thạch rồi." Dương Lỗi hỏi, "Đó là tự nhiên, nếu vị diện truyền tống thạch dễ dàng đạt được, Cả vũ trụ chẳng phải hỗn loạn, đừng tưởng rằng bố trí vị diện truyền tống trận dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi là chủ tể vị diện thấp hơn, là trưởng khống giả, bằng không nếu muốn bố trí vị diện truyền tống trận thật quá khó khăn, hơn nữa còn phải được trưởng khống giả vị diện cao hơn đồng ý, bằng không căn bản không có biện pháp bày trận. Tô Nghiên liếc mắt nhìn Dương Lỗi, giải thích, khó khăn như vậy, Dương Lỗi nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng ngươi muốn bố trí truyền tống trận giữa vô cực đại lục cùng tiên giới cũng không phải không có biện pháp, bởi vì vô cực đại lục cùng tiên giới kỳ thật ở chung trong một vũ trụ, hiện tại đều nằm trong tay Hồng quân đạo tổ. Bố trí truyền tống trận giữa hai địa phương hắn sẽ không quản, chỉ cần ngươi không phá hư cân bằng giữa đôi bên, đạt tới mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng cả vũ trụ, sẽ không sao cả. Tô Nghiên giải thích, thật sự, nguyên bản dương lỗi đang vô cùng thất vọng, nghe nói như vậy nháy mắt tinh thần hơn rất nhiều. Nếu không có truyền tống trận, mỗi lần mình đều phải từ mê vụ xâm lâm lui tới mê vụ đảo, thật tốn quá nhiều thời gian, nếu có truyền tống trận, hết thảy sẽ dễ dàng hơn, có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian đối với dương lỗi mà nói thật không hề muốn lãng phí trong chuyện đi đường, tự nhiên là thật, không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là ngươi không có vị diện truyền tống thạch. Hơn nữa hai loại truyền tống trận còn có sự khác nhau, Tô Nghiên nói tiếp, cho dù ngươi có vị diện truyền tống thạch, Nếu không có phương pháp bố trí truyền tống, hoặc là nói ngươi không có địa điểm bố trí trận pháp chính xác, mà chỉ bố trí như không gian truyền tống, rất có thể sẽ làm truyền tống thất bại, vận khí tốt thì bị chuyên chở đến không gian vị diện khác, vận khí không tốt sẽ rơi vào trong không gian loạn lưu, thậm chí gặp phải không gian vị diện phong bạo, nói vậy chỉ còn con đường chết, khủng bố như vậy, dương lỗi nghe vậy hoảng sợ, trong lòng cảm thấy may mắn, nếu mình tùy tiện bố trí trận pháp, có thể sẽ gặp phải đi kịch. Đến lúc đó bị chở đến địa phương nào cũng không biết, đó mới thật sự là phiền toái lớn, cho nên ngươi đừng làm sang bậy, nếu như không nắm chắc, đừng đi mạo hiểm. Tô Nhiên nói, yên tâm đi sư tôn, trong lòng ta nắm chắc, ta sẽ không ngu ngốc như vậy. Dương Lỗi cười cười nói, ngươi biết thì tốt rồi, ta chỉ lo lắng ngươi làm sang bậy, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Nhiên nói, ngươi là người có đại nghị lực, đại khí vận, nếu xảy ra chuyện ngoài ý liệu, thật sự không đáng. rất nhanh Dương lỗi cùng Tô Nghiên về vô cực đại lục, bên trong mê vụ đảo, còn chưa đi ra mê vụ đảo, sắc mặt Tô Nghiên chợt biến đổi, sư tôn làm sao vậy, có chuyện gì không? Dương lỗi thấy được vẻ mặt của nàng, vội hỏi, có ma khí, hơn nữa rất mạnh, xem ra bọn hắn đã động thủ, Tô Nghiên lạnh lùng nói, nếu bọn hắn dám đến động thủ, khiến cho bọn hắn có đến mà không có về, ánh mắt Tô Nghiên có chút dọa người, trên thân tản mắt ra sát khí cường đại. Dương lỗi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, sát khí như thế dù là hắn cũng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh tô nghiên đã thu liễm sát khí, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của dương lỗi, ngượng ngùng nói, ngươi không sao chứ, sư tôn, ta không sao, dương lỗi vẫn còn có thể kiên trì, nói, không sai, có thể đối phó được sát khí của ta, chờ khi thực lực của ngươi càng mạnh hơn sẽ hiểu được, đây là khí thế lĩnh vực, nếu ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực thì thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1157, Dương Lỗi bị bắt. Tô Nghiên nói, mặc dù ngươi có thế giới của mình, nhưng chưa lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, cho nên thực lực của ngươi còn yếu hơn người lĩnh ngộ lĩnh vực nhiều lắm. Lĩnh vực lực, Dương Lỗi thoáng sửng sờ, thế giới không phải còn lớn hơn lĩnh vực sao? Điều này làm hắn có chút khó hiểu, không sai, mặc dù ngươi có thế giới của mình, nhưng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, không thể lợi dụng lực lượng thế giới đối địch. Đây là do ngươi còn chưa lĩnh ngộ lĩnh vực, nếu ngươi lĩnh ngộ, hết thảy sẽ dễ dàng. Tô Nghiên giải thích, việc này ta nói với ngươi chỉ vô dụng, chỉ dựa vào chính ngươi đi lĩnh ngộ, nếu ngươi lĩnh ngộ thì thành công, nếu không được dù ta nói nhiều bao nhiêu chỉ vô ích, nhưng ta tin tưởng lấy tư chất của ngươi, lĩnh ngộ lĩnh vực không phải là việc khó, ta đã biết, sư tôn, ta tin tưởng không cần bao lâu sẽ lĩnh ngộ được lĩnh vực của ta." Dương Lỗi thập phần tự tin nói, bởi vì ma tộc xuất hiện Dương lỗi cùng Tô Nghiên càng phải tranh thủ lên đường nhanh hơn, rất nhanh đã đi tới Tô gia, lúc này Tô gia biến thành một mảnh hỗn độn, cả Tô gia bị vây kín, ma tộc hung hăng càng quấy hoành hành, có một ma tộc cường đại đang lăng nhục một nữ tử Tô gia, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tô Nghiên xanh mét, mặc dù nàng không có ấn tượng tốt với Tô gia, nhưng tốt xấu nàng cũng họ Tô, thật đáng chết, Tô Nghiên đánh ra một trưởng. đem ma tộc kia giết chết, người nào, người kia vừa chết Làm toàn bộ ma tộc đều nổi giận Chứng kiến dương lỗi cùng tô nghiêng Liền hung tận vọt tới Giết bọn họ, giết bọn họ Muốn chết, dương lỗi cũng nổi giận Phong ẩn thí thần đao đánh ra Vô số ma tộc chết dưới trường đao Hóa thành kinh nghiệm trị cùng đổi điểm Ngay lúc ma tộc sắp bị giết hết sạch sẽ Một thân ảnh xuất hiện Là một nam tử thân hình cao lớn Khuôn mặt giữ tận Trên má trái có một vết sẹo khủng bố hình con rết Làm người ta rét run Thực lực của người này làm Dương lỗi chấn động, không cách nào nhìn thấu, chỉ thấy nam tử nhìn Tô Nghiên, vẻ mặt tươi cười nhìn càng thêm ghê tẩm. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi tiếp tục trốn ở đó đâu? Dương lỗi nghe vậy cả kinh, xem ra người này nhận thức Tô Nghiên, tự hồ vì nàng mà đến, bọn hắn quan hệ thế nào? Có cười hận gì? Dương lỗi nhìn vẻ phẫn nộ của sư tôn, như có suy nghĩ, lưu hồng binh, ngươi muốn chết, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một trưởng, vô thanh vô tức, vi lực khủng bố tới cực điểm, có tiến bộ, quả nhiên có tiến bộ, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới bước này. Thân hình Lưu Hồng Binh lui về phía sau, một đạo hắc sắc khí kình ngăn chặn trưởng lực kinh khủng kia, nhưng cho dù là như vậy ngươi cũng không khả năng vượt hơn ta. Lưu Hồng Binh, ngươi cút ra khỏi huyền nguyên tinh, bằng không ta cùng ngươi đồng quy vu tận, tô nghiên cắn răng quát lạnh, tinh cầu này thật sự xinh đẹp a Đáng tiếc tinh cầu xinh đẹp như vậy sẽ hủy trong tay của ta, ha ha, ha ha, Lưu Hồng Binh vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện trước mặt, chính là hình ảnh huyền nguyên tinh, Tô Nghiên nghe vậy tức giận đến toàn thân phát trung, Lưu Hồng Binh lại lợi dụng huyền nguyên tinh để uy hiếp nàng, Lưu Hồng Binh, tên hỗn đảng, ngươi rốt cục muốn thế nào, ha ha, làm sao bây giờ, không nghĩ tới lãnh huyết ma nữ Tô Nghiên lại có một ngày cũng chịu thua, ha ha, ha ha, thật sự khiến ta kinh hãi Lưu Hồng Binh đột nhiên cười to, ngươi, ngươi, rớt cục muốn thế nào? Lưu Hồng Binh, ngươi không nên ép ta, bằng không ta cùng ngươi đồng quy vô tận, ngươi có thể thử xem, nhìn dáng vẻ của Lưu Hồng Binh, ngữ khí tô nghiên càng thêm băng sương, sát khí phóng thích, khiến cả đám ma tộc bị ép đến hết hơi, mà dương lỗi nghe hai người nói chuyện cũng sợ ngây người, không nghĩ tới sư tôn tô nghiên còn có danh xưng như vậy, lãnh huyết ma nữ, nguyên lai sát khí kinh khủng của nàng cũng không phải vô duyên cớ có được. Mà là thật sự giết chóc ra tới, có thể lấy được danh hiệu này hơn nửa thực lực còn cường hãn làm sao giết ít người được đây, nghe được lời nói của Tô Nghiên, Lưu Hồng Binh cũng hoảng sợ, không dám tiếp tục chọc giận nàng. Hắn hiểu rõ Tô Nghiên, một khi chạm tới điểm mấu chốt trong lòng nàng, nàng tuyệt đối sẽ điên cùng, chuyện cùng mình đồng quy vô tận không phải không làm được, quả nhiên không hổ là lãnh huyết ma nữ, hoang độc, đủ độc, ta thưởng thức, muốn ta buông tay cũng dễ dàng chẳng qua cần ngươi đáp ứng một điều kiện, trên mặt Lưu Hồng Binh lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi đừng nên quá mức, Cô Nghiên nhìn vào mắt Lưu Hồng Binh, lửa giận đã lên tới cực hạn, sát ý càng đậm, sát khí cường thịnh làm Lưu Hồng Binh nhíu mày, thoáng lui ra sau một bước, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi có thể làm được đến. Lưu Hồng Binh không muốn bức Cô Nghiên nóng nảy, trong lòng tự biết nếu mình còn tiếp tục kích thích nàng, nói không chuẩn sẽ lưỡng bại câu thương, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy lần này hắn đi ra là có nhiệm vụ nếu không hoàn thành thì hậu quả hắn thật sự không thể gánh vác điều kiện gì, nói Tô Nghiên lạnh lùng lên tiếng Lưu Hồng Binh nhìn qua Dương Lỗi khóe môi hiện lên ý cười mà Dương Lỗi nhìn thấy Lưu Hồng Binh nhìn mình có cảm giác không ổn chẳng lẽ người này không phải vì sư tôn Tô Nghiên mà đến, mục đích của hắn lại là chính mình hay sao, nghĩ đến đây trong lòng Dương Lỗi cả kinh nếu mục đích thật sự của hắn là chính mình như vậy sự tình thật sự phiền toái Mặc dù tu vi của mình không tệ, nhưng dù lợi hại bao nhiêu cũng không thể đối kháng một người đã đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân. Đương nhiên Dương Lỗi từng nghĩ tới nếu mình dùng hủy diệt nhất thức điệp chồng có thể đối kháng được Tô Nghiên hay không. Dù sao Tô Nghiên đã đạt tới cấp độ kia, thực lực cũng nhìn không ra sâu cạn. Nhưng Dương Lỗi không dám thử, bởi vì một chiêu này nếu hắn thi triển ra tuyệt đối không khả năng khống chế. Giờ này khắc này lại cho Dương Lỗi một cơ hội, một cơ hội thử xem uy lực chiêu thức kia. Nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng hắn trước đó, ta muốn tiểu tử này, quả nhiên Lưu Hồng Binh liền chỉ vào dương lỗi, có ý tứ gì, Tô Nhiên vừa nghe Lưu Hồng Binh nói ra yêu cầu, sắc mặt nhất thời đại biến, vô cùng phẫn nộ, nguyên bản cảm xúc của nàng đã đến bên cạnh giờ bạo phát, cuối cùng đã hoàn toàn nổ tung, Lưu Hồng Binh, Ngươi muốn chết, kích động như vậy. Chứng kiến diễn cảm của Tô Nhiên, Lưu Hồng Binh hoảng sợ, hắn làm sao cũng không ngờ ở trong lòng Tô Nhiên. Nam tử kia lại chiếm cứ địa vị trọng yếu như thế Mục đích lần này của hắn đến đây là bởi vì tiểu tử này Bởi vì hắn biết tiểu tử này là con trai của người kia Vì đối phó người kia không còn biện pháp khác Người kia quá cường đại Cường đại đến mức cơ hồ không có nhược điểm Cuối cùng mới biết được người kia còn một đứa con trai Mà đứa con trai kia chính là dương lỗi Cho nên vì đối phó người kia Chỉ phải bắt lấy dương lỗi uy hiếp người kia Có lẽ còn nhân cơ hội này đối với được người nọ Chương 1158, Kích sát Đại Đạo Thánh Nhân 1. Vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn thành công, nhưng không nghĩ tới thực lực Tô Nghiên đã đột phá, tương đương với mình, mặc dù mình còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng không biện pháp áp chế được Tô Nghiên, mạnh mẽ cướp đoạt là không thể nào, như vậy Lưu Hồng Binh muốn lợi dụng cả huyền nguyên tinh đến bi hiếp, hơn nữa hắn vốn nghĩ mình sẽ thành công, thật không nghĩ đến hắn thất bại, hắn đánh giá thấp địa vị của dương lỗi trong lòng Tô Nghiên. Nhìn bộ dạng nổi giận của Tô Nghiên, trong lòng Lưu Hồng Binh thầm nghĩ không xong, hắn hiểu rõ Tô Nghiên, xưng hô lãnh huyết ma nữ không phải hư truyền, một khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, khiến nàng hoàn toàn bùng nổ, đây không phải chuyện đùa giỡn, nàng là kẻ điên, tuyệt đối xưng tụng là người điên, cảm thấy không thích hợp, Lưu Hồng Binh nháy mắt thối lui, nhưng lúc này Tô Nghiên đã phẫn nộ đến cực điểm, làm sao chịu bỏ qua cho Lưu Hồng Binh, bàn tay siết chặt, nháy mắt đánh ra vài quyền. Lực lượng kinh khủng như viên đạn pháo bắn nhanh tới, tốc độ khủng khiếp, mắt thường không cách nào nhìn thấy, không gian nháy mắt chấn động, từng khe không gian không ngừng xuất hiện, đáng chết, kẻ điên, ngươi là điên bà nương, tuy thực lực lưu hồng binh cường hãn nhưng đối mặt công kích như vậy lại không thể không tránh né, nơi này là tinh cầu, tinh cầu thật không thể chịu nổi lực lượng chiến đấu của hai siêu cấp cường giả, một khi hoàn toàn bùng nổ, như vậy tinh cầu này nhất định sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó sản sinh ra không gian phong bạo, đây tuyệt đối là khủng bố, đủ hủy diệt hết thảy, Lưu Hồng Binh không cho rằng mình có thể ngăn cản lực lượng khủng bố như thế, nháy mắt hắn hóa thành một đạo hắc mang, tránh né ra xa, ca ca ca, quyền trình kinh khủng của Tô Nghiên làm không gian nháy mắt nổ tung, từng đạo không gian loạn lưu khủng bố bột phát, làm cả mặt đất đều bị sốc lên xé rách, dương lỗi vội vàng nhảy dựng, tránh thoát không gian loạn lưu, trong lòng vô cùng giật mình, lực lượng như vậy mình còn kém quá xa. Trước lực lượng khủng bố như thế, chút thực lực của mình căn bản không đáng là gì. Trên lệch thật sự quá lớn, bỗng nhiên Dương Lỗi cảm giác mình bị một lực hấp xả mãnh liệt lôi kéo, trói chặt người hắn, muốn kéo hắn ra ngoài. Trong lòng Dương Lỗi cả kinh, muốn tránh thoát trói buộc nhưng lại phát hiện, vô luận hắn dãy dụa thế nào cũng không thể tránh thoát. Chết tiệt, Dương Lỗi biết đây là do Lưu Hồng Binh ra tay, cổ lực lượng này nhất định là hắn, không còn ai khác. Lưu Hồng Binh, người muốn chết. Nhìn thấy dương lỗi bị Lưu Hồng Binh bắt được, hai mắt cô nghiêng biến thành đỏ đậm, lúc này nàng đã phát điên, đáng chết, tại sao lại như vậy, nhìn thấy ánh mắt đỏ đậm của nàng, Lưu Hồng Binh biết gặp phiền toái lớn, kẻ điên, nữ nhân này là một kẻ điên, lại tiến vào loại trạng thái này, chẳng lẽ tiểu tử kia là tiểu tình nhân của nàng hay sao, lúc này Lưu Hồng Binh cực kỳ bị động, bởi vì có dương lỗi trường ra, không thể toàn lực ra tay, mà bản thân hắn lại không thể đánh dương lỗi bị thương. Một khi dương lỗi bị giết thì nhiệm vụ của hắn không còn ý nghĩa. Tô Nguyên đánh ra vài đạo quyền kinh, từng quyền càng thêm lợi hại, không gian căn bản không còn chịu nổi, nháy mắt phá nát, xuyên qua, Lưu Hồng Binh biết ở loại tình huống này mình tuyệt đối không thể thủ thắng, chỉ còn đường né tránh, một tay nắm lấy dương lỗi, tay kia vẽ vào hư không, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mắt, ngươi chạy thoát sao? Buông dương lỗi cho ta, chứng kiến Lưu Hồng Binh muốn chạy trốn. Tô Nghiên làm sao để hắn chạy mất, bàn tay hóa thành đại trưởng, hướng Lưu Hồng Binh chụp tới, nháy mắt đã đi tới sau lưng của hắn, đi, Lưu Hồng Binh trở tay đánh ra một trưởng, một đạo hắc sắc khí Lưu Anh kích lên bàn tay của Tô Nghiên. Oanh, hai cổ khí kình cường đại va chạm vào nhau, bàn tay của Tô Nghiên nháy mắt đánh tan hắc sắc khí Lưu, ngưng tụ lại đánh trúng sau lưng Lưu Hồng Binh. Phốt, Lưu Hồng Binh bị trúng chiêu, phun ra nguồn máu tươi, thân hình cũng mượn lực xung kích bay vào trong cửa không gian Ha ha, ta đi rồi, lãnh huyết ma nữ, nếu ngươi có thực lực thì đến ma giới đòi người đi, ha ha, ha ha, chết tiệt, ngươi đi thoát sao, hai mắt Tô Nhiên đỏ đậm, lé thân, tay vung lên, hư không mở ra một khe hở, Tô Nhiên bước tới nháy mắt đã tiến vào bên trong, Tô Nhiên đã sớm lưu linh hồn ấn ký trên người dương lỗi, chính vì lo lắng sẽ có một ngày như vậy, cho nên chỉ cần lưu hồng binh mang theo dương lỗi, như vậy vô luận hắn đi tới chỗ nào đều không chạy thoát được Tô nghiên truy tung. Đáng chết, thật đáng chết, nữ nhân điên kia làm sao tập trung được phương vị của ta, lúc này Lưu Hồng Binh căm tức không thôi, hắn đã thi triển bí pháp ẩn nấp khí tức của mình, đừng nói là tô nghiêng, cho dù là Hồng Quân cũng chưa hẳn truy tung được hắn, mà nữ nhân này vẫn luôn đuổi theo phía sau, làm cho hắn không cách nào thoát khỏi, chẳng lẽ bởi vì tiểu tử này, Lưu Hồng Binh nhìn nhìn dương lỗi, ánh mắt Lưu Hồng Binh dừng trên người dương lỗi, làm hắn cảm giác có một cổ khí cơ cường đại tập trung chính mình căn bản không có biện pháp chống cự trong lòng dương lỗi kinh hải Lưu Hồng Binh rốt cục có mục đích gì vì sao hắn muốn bắt mình nếu hắn muốn giết mình khẳng định không cần phiền tói như vậy nếu không phải giết mình lại hao phí khí lực lớn như thế như vậy có thể khẳng định mình còn hữu dụng với hắn về phần mục đích thì không biết được nhưng có thể khẳng định chính là hiện tại mình chưa gặp phải nguy hiểm tính mạng nghĩ thông suốt việc này dương lỗi nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm Nếu bây giờ Lưu Hồng binh hạ độc thủ đối với hắn, hắn thật không nắm chắc có thể chạy thoát, mặc dù nói chính mình còn có siêu cấp vô địch thủ hộ, có thể ngăn cản hết thảy công kích, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, mà hắn cũng không nắm chắc sử dụng hủy diệt nhất thức điệp chồng đánh chết người kia, vì vậy một khi thời hạn của siêu cấp vô địch thủ hộ trôi qua, chẳng khác nào mặc cho người chém giết. Cho nên một khi không nắm chắc tuyệt đối, dương lỗi sẽ không dễ dàng động thủ, trừ phi đã đi tới bước đường cùng. Tuy rằng hiện tại hắn bị Lưu Hồng Binh bắt được, nhưng Sư Tôn Tô Nghiên còn đang truy theo, hơn nữa dương lỗi biết Sư Tôn khẳng định có biện pháp truy tung được mình, bằng không hiện tại vẻ mặt của Lưu Hồng Binh không phải như thế, không nghĩ tới ta đánh giá thấp nữ nhân điên kia, nàng còn lưu lại hậu chiêu, giao súng linh hồn ấn ký trên người ngươi, lại xem trọng ngươi như thế, thật sự vượt ngoài dự liệu của ta, thân hình Lưu Hồng Binh bay nhanh trong không gian, vừa nói với dương lỗi, nếu đã biết thì ngươi thả ta ra, còn có thể chạy thoát. Ta biết ngươi đã bị trọng thương, nếu ngươi còn tiếp tục bắt giữ ta, nhất định sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn sao. Dương lỗi nhìn Lưu Hồng Binh tuyệt không sợ hãi, ngược lại mang theo ý cười, ngữ khí châm chọc nói, Lưu Hồng Binh nghe vậy cười cười, nói, chương 1159, kích sát đại đạo thánh nhân. 2. Ngươi không cần kích ta, chỉ vô dụng, ta sẽ không thả ngươi đi, ngươi là mục tiêu nhiệm vụ của ta lần này ta bỏ ra nhiều khí lực bắt giữ ngươi, làm sao dễ dàng buông tha. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Lưu Hồng Binh cười lạnh một tiếng, tuy ta bị thương, nhưng không có nghĩa chỉ có chút kỹ năng như vậy, ta tung hoành bao nhiêu vạn năm, cừu gia đầy thiên hạ, nếu chỉ có chút kỹ năng như thế đã sớm chết không chỗ chôn, Nga, phải không? Ta thật muốn nhìn xem ngươi có kỹ năng gì, ta cảm giác được sư tôn rất nhanh đuổi tới, Ngươi bị thương nhưng sư tôn ta không sao, tuy nàng có chút tiêu hao nhưng đối phó ngươi đã là dư giả, dương lỗi nói, ngươi là đồ đệ nữ nhân điên tô nghiên. Không sai, không sai, tư chất tốt lắm, ta đều tâm động, sờ lên đầu dương lỗi, lưu hồng binh kinh ngạc không thôi, không hổ là con hắn, lại có tư chất tốt như vậy, tuổi còn trẻ lại đạt tới chuẩn thánh ngũ dai, dương lỗi nghe vậy sửng sốt, người này xem ra biết được thân thế của mình. Hơn nữa lần này bắt giữ mình chỉ sợ vì cha mẹ của mình, ngươi có biết cha mẹ ta là ai?" Dương Lỗi lạnh lùng hỏi, xem ra ngươi còn chưa biết rõ thân thế của mình, quả thật đáng thương đâu, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, bái ta làm sư tôn thế nào?" Lưu Hồng Binh đánh ra một đạo hắc toa về phía sau, chỉ thấy hắc toa nháy mắt xuyên vào trong không gian, tiếp theo xảy ra tiếng nổ mạnh thật lớn, từng đạo mảnh nhỏ không gian bắn tung tóe, "Vì sao ta phải bái ngươi làm sư tôn?" "Ngươi lợi hại lắm sao?" Dương lỗi không khỏi hừ lạnh nói, thông qua cách nói chuyện của Lưu Hồng Binh, Dương lỗi đã đoán được cha mẹ của mình chỉ sợ không đơn giản, địa vị cực cao, cụ thể là tình huống nào còn phải chờ hắn đi thăm dò, ân, nghe được lời của Dương lỗi, Lưu Hồng Binh cũng không tức giận, nói, thực lực của ta còn lợi hại hơn của nữ nhân biên tô nghiêng, hơn nữa những gì ngươi nhìn thấy chỉ là một góc mà thôi, thực lực chân chính của ta không chỉ là như thế, ngươi lừa ai, nếu thực lực ngươi cao minh còn bị đánh thảm như vậy. Còn bị sư tôn truy đuổi hay sao? Dương lỗi kinh thường nói, Qua oa, oa, tức chết ta vậy, Nếu không phải sợ thương tổn ngươi, Lỡ tay đánh chết ngươi, Ta còn sợ nữ nhân điên kia sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Nghe được lời nói của Dương lỗi, Lưu Hồng Binh vô cùng tức giận, Sư tôn của ta đuổi tới, Ngươi không chạy thoát được đâu, Thả ta ra, Có lẽ còn con đường sống, Dương lỗi cảm thấy được chân khí tô nghiên đến gần, Liền nói, Đuổi theo thì thế nào? Hừ, Một kích vừa rồi nàng bị thương không nhẹ, ngươi nghĩ rằng hát ám đoạt mệnh toa dễ tiếp được như vậy sao? Thấy Dương Lỗi nói như vậy, Lưu Hồng Binh hừ lạnh đáp, vậy sao? Dương Lỗi không tin lời hắn, thực lực của hắn cao minh tuy có thể tạo chút phiền tói nhỏ cho Tô Nghiên, nhưng không lớn, nếu không Lưu Hồng Binh cũng sẽ không khẩn trương như thế. Đương nhiên hiện tại Dương Lỗi đang tìm cơ hội có thể thoát khỏi nơi này, hừ, ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ giết nữ nhân điên kia, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ nàng. Bị Dương Lỗi khinh thị, Lưu Hồng Binh vô cùng tức giận, ta chờ đây, Dương Lỗi nói xong dứt khoát nhắm mắt lại, không hề để ý hắn, thấy thái độ Dương Lỗi, Lưu Hồng Binh cũng không tiếp tục lên tiếng, cấp tốc chạy nhanh, Linh Nhi, hiện tại ta bị bắt giữ, có biện pháp nào chạy thoát hay không, Dương Lỗi dùng ý niệm hỏi, kỳ thật ca ca có thể dùng hủy dịp nhất thức điệp chồng đối phó hắn, Linh Nhi nói, tuy rằng tu vi hắn cường đại, đã đạt tới đại đạo thánh nhân nhị dai, nhưng bản thân đã bị trọng thương cho nên Kaka có thể thu thập được hắn. Thật sao, Dương Lỗi nghe vậy mừng rỡ, nhưng còn có một vấn đề, hiện tại Kaka đang ở trong không gian vũ trụ, với thực lực của Kaka còn chưa thể an toàn xuyên qua, cho nên nhất định phải giải quyết vấn đề này mới có thể động thủ. Linh Nhi nói, vậy nếu ta đánh chết người này, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể đạt tới cảnh giới ngụy Thánh không? Không thể, mặc dù hắn là đại đạo thánh nhân. Nhưng ca ca giết chết hắn cũng chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới cảnh giới nửa bước ngụy thánh, trừ phi ca ca có thể tiếp tục đánh chết thêm một vị đại đạo thánh nhân khác, chẳng qua nếu làm như vậy, đan điền của ca ca không còn áp chế được nữa. Linh Nhi nói, đan điền của ta, dương lỗi vừa nghe mới nhớ được mình còn một tai họa ngầm trong đan điền, nếu còn chưa giải quyết, mình lại đem tu vi tăng lên ngụy thánh, chẳng khác gì tự tìm đường chết, nghĩ đến đây dương lỗi cảm thấy may mắn không thôi, nếu không có Linh Nhi nhắc nhở. Mình thật sự đã quên mất, đa tạ ngươi, Linh Nhi, nếu ngươi không nhắc nhở chỉ sợ ta sẽ tạo thành sai lầm lớn, dương lỗi cảm kích nói, ca ca không cần cảm tạ, ca ca là chủ nhân của ta, ta trợ giúp ca ca là đương nhiên, huống chi ca ca dù đã đạt tới nửa bước Ngụy thánh, nếu muốn thật sự tăng lên cảnh giới nguy thánh chân chính, cũng không phải chuyện sớm chiều, trừ phi ca ca đạt được thẻ thăng cấp, bằng không thật quá khó khăn, ca ca muốn gia tăng cấp bậc cũng không phải kinh nghiệm trị có thể trao đổi. KK nhất định cần đánh chết hai người có tu vi siêu việt mình một đại trình tự mới có thể gia tăng, nói cách khác KK phải đánh chết hai đại đạo thánh nhân mới có thể tăng lên ngụy thánh, phải đánh chết hai vị thiên quân mới có thể đột phá đại đạo thánh nhân, cứ tính như thế, KK muốn đạt tới cảnh giới thiên quân, vậy nhất định cần đánh chết hai vị trí tôn, Linh Nhi giải thích, trí tôn. Linh Nhi, trong hư không này cường đại nhất chính là trí tôn, dương lỗi kinh hải. Vốn tưởng rằng trên đại đạo thánh nhân hẳn là hồng mông thánh nhân, đã là cực mạnh nhất, không nghĩ tới lại là thiên quân còn có trí tôn, phải, trong hư không cường đại nhất chính là trí tôn, chính xác mà nói chính là hư không bổn nguyên trí tôn, Linh Nhi nói, Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục trí nhớ sao, nghe được Linh Nhi giải thích, dương lỗi sửng sờ, việc này người bình thường không cách nào biết được, cho dù là đại đạo thánh nhân chưa hẳn đã biết, mà Linh Nhi lại nói ra, như vậy có phải đã khôi phục trí nhớ hay không? Không có, đây chỉ là một bộ phận trí nhớ, ngoài ra không thể tiếp xúc, trừ phi KK giúp ta thăng cấp, nói vậy có lẽ ta sẽ thức tỉnh toàn bộ trí nhớ, Linh Nhi lắc đầu nói, vậy sao? Dương lỗi nghe vậy có chút thất vọng, như vậy hiện tại Linh Nhi có biện pháp nào giúp ta tự do xuyên qua trong không gian vũ trụ hay không? Linh Nhi nghe vậy lắc đầu nói, không có cách nào, trừ phi KK tu luyện bất tử kim thân quyết đến cảnh giới tầng 30, nếu không căn bản không có biện pháp xuyên qua vũ trụ, a vậy chẳng phải ta không thể đánh chết Lưu Hồng Binh sao, chương 1160, tinh không tuyết lan. Dương lỗi vừa nghe vô cùng buồn bực, nếu hắn không thể tự do xuyên qua trong vũ trụ, như vậy một khi giết chết Lưu Hồng Binh, hắn sẽ gặp phiền toái cực lớn, có thể vì không thể kháng cự chân khí của không gian vũ trụ mà tử vong, thật quá quốc ức, cũng không phải là không thể nào, mặc dù không biện pháp giúp ta ta xuyên qua trong vũ trụ, nhưng dừng lại một giờ thì còn được. Phỏng chừng không tới nửa giờ sư tôn của KK có thể đuổi kịp, khi đó dù KK không thể chống cự lực lượng không gian vũ trụ, cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm, Linh Nhi nói, nếu nói như vậy, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn đáng giá, dương lỗi nghe vậy ánh mắt sáng lên, có biện pháp giúp mình kiên trì một giờ, tuyệt đối là đủ rồi, Linh Nhi, có biện pháp gì nói ra đi, phỏng chế hộ tráo không gian vũ trụ, Linh Nhi nói, phỏng chế, chẳng lẽ còn có hộ tráo chân chính sao? Dương lỗi vừa nghe lại hỏi, hộ tráo không gian vũ trụ chân chính đương nhiên là có, nhưng trao đổi cũng không đáng, phỏng chế chỉ cần dùng một tỷ đổi điểm, mà vòng bảo hộ vĩnh cửu chân chính cần 100 tỷ đổi điểm, Linh Nhi gật đầu nói, phỏng chế hộ tráo chỉ dùng được một hai giờ, mà hộ tráo vĩnh cửu lại kiên trì thật lâu, hơn nữa còn có thể chữa trị, phỏng chế thì không được, nhưng vĩnh cửu hộ tráo thật quá đắt, hơn nữa một khi ca ca đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân, không cần dùng vật kia. Cho nên ta đề nghị không cần mua loại vĩnh cửu Ngươi nói cũng đúng Ta thật sự không cần mua loại vĩnh cửu Nghĩ nghĩ Dương lỗi nghe theo Linh Nhi Linh Nhi Ngươi đổi một cái phỏng chế hộ tráo cho ta Được KK Đinh Hoạn gia đồng ý trao đổi phỏng chế không gian hộ tráo Cần tiêu hao 1 tỷ đổi điểm Đổi Trong lòng Dương lỗi kỳ thật rất sót Chỉ là sản phẩm phỏng chế Hơn nữa chỉ dùng được một lần thì chơi xong rồi Thời gian lại cực ngắn Nhưng hắn thật không có cách nào hiện tại cần dùng đến nên phải trao đổi nhưng nếu như hắn đánh chết được Lưu Hồng Binh Tu Vi sẽ tăng lên thật lớn hơn nữa còn có thu hoạch khác khẳng định sẽ không thấp dù sao Lưu Hồng Binh đã là đại đạo thánh nhân của cải đương nhiên là không ít dương lỗi phỏng chừng giết chết người này có thể đạt được đổi điểm hơn trăm tỷ càng không cần nói tới đồ vật khác cho dù chỉ có 100 tỷ đổi điểm cũng đủ bù lại tổn thất của hắn Đinh chúc mừng ngoạn gia đạt được phỏng chế hộ tráo không gian vũ trụ Tiêu hao 1 tỷ đổi điểm, sau khi có được hộ trợ, Dương Lỗi mở mắt nhìn nhìn Lưu Hồng Binh, trong lòng không ngừng cười lạnh, thầm nghĩ, ngày chết của ngươi đã tới, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, phải tìm cơ hội, một cơ hội an toàn trăm phần trăm, nếu không hắn thật sự lo lắng. Đúng lúc này, Dương Lỗi phát hiện ở phía trước không xa đột nhiên hiện ra một đầu động vật màu xám thật lớn, tinh tế nhìn lại chính là một đầu cự lang, hàng quang lóe sáng, răng nanh vô cùng sắc bén, cự lang đứng lặng trên hư không. Nhìn chầm chầm vào lưu hồng binh cùng dương lỗi, làm dương lỗi thoáng trùng mình, chân khí thật là khủng khiếp, dương lỗi hoảng sợ, chân khí của cựu Lan vô cùng cường hãn lại có thể sinh tồn ngay trong không gian vũ trụ, có thể thấy được thực lực của nó kinh khủng cỡ nào. Nói cách khác thực lực của cựu Lan đã đạt tới Nguy Thánh Đỉnh Phong, thậm chí đã tới cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân, một cựu lang đã có thực lực như thế, làm dương lỗi vô cùng buồn bực, khiến cho hắn nhớ lại tiểu Lan đã thu phục tại Sùng Vũ Đại Lục ngày trước. Sau khi hắn đem Tiểu Lan thả vào mộng huyển thế giới, đã thật lâu không để ý tới nó, không biết nó đã trưởng thành như thế nào, mà cự Lan này rất giống Tiểu Lan kia, giữa chúng có liên hệ gì hay không? Điều này làm Dương Lỗi vô cùng tò mò, chết tiệt, tại sao là tinh không tuyết Lan, ở địa phương quỷ quái này làm sao lại xuất hiện tinh không tuyết Lan? Lưu Hồng Binh biết rõ thực lực tinh không tuyết Lan, phi thường cường hãn mà tinh không tuyết Lan vương còn có thể đối kháng cả thiên quân. Mặc dù đầu cự Lan trước mắt không cường đại như vậy, nhưng đã đạt tới đại đạo thánh nhân nhất dai, mặc dù hắn đã đạt tới nhị dai, nhưng hiện tại bị thương, muốn đối phó nó không phải chuyện đơn giản. Tinh không tuyết Lan chẳng những biết băng tuyết pháp tắc lực, còn có một thần thông thiên phú trọng yếu, chính là tinh không xuyên toa lực. Tinh không tuyết Lan cường đại nhất có thể xuyên qua hư không thật dễ dàng, tốc độ kinh người, dù gặp đại đạo thánh nhân thuộc không gian hệ cũng phải đau đầu. Muốn đối phó chúng nó chỉ phải phát động công kích trong nháy mắt, xuất ra một kích trí mạng để cho nó không còn thời gian thi triển Thiên Phú thần thông, nhưng hiển nhiên lúc này Lưu Hồng binh muốn làm được thật không dễ dàng, tuy rằng hắn có biện pháp đánh chết Cự lan kia, nhưng hắn cũng sẽ tiêu hao thật lớn, sau lưng còn có Tô Nghiên truy theo, một khi hắn tiêu hao quá độ rất nhanh sẽ bị nàng đuổi kịp, đến lúc đó hắn chỉ còn một con đường chết, nếu hắn muốn chạy thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng, hắn cần tìm một con mồi Lưu Hồng Binh nhìn nhìn Dương Lỗi Hiện tại hắn đã không còn khả năng lựa chọn Tuy rằng không muốn làm như vậy Nhưng nếu không làm tính mạng sẽ nguy hiểm Dưới tình huống sinh mạng bị uy hiếp Những chuyện khác đều có thể bỏ qua Dương Lỗi nhìn thấy ánh mắt Lưu Hồng Binh liền hoảng sợ Suy đoán được hắn muốn làm gì Tên hỗn đảng này nhất định muốn đem mình làm con mồi dẫn dắt cự lan kia Sau đó bản thân hắn có thể bình yên vô sự rời đi Tiểu tử Chỉ trách vận khí của ngươi không tốt Lưu Hồng Binh nhắc lên Dương Lỗi Đem hắn ném qua chỗ tinh không tuyết lang điều này làm Dương Lỗi thật phẫn nộ, nhưng hắn lại lo lắng, nếu đại gia hỏa kia công kích mình thì hắn nhất định phải tự bảo vệ bản thân, biện pháp duy nhất là mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, Lưu Hồng Binh, ngươi sẽ hối hận, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, hô to, ha ha, tiểu tử, bản thân ngươi tự cầu nhiều phút đi, Lưu Hồng Binh nói xong muốn chạy đi, nhưng bất ngờ chính là tinh không tuyết lan không công kích Dương Lỗi. Mà tránh qua người hắn ngăn chặn đường đi của Lưu Hồng Binh Ha ha, ha ha, báo ứng đi, báo ứng chứ Dương lỗi nhìn sắc mặt khó xem của Lưu Hồng Binh Quả thật làm người sảng khoái, lại muốn lấy mình làm mồi Kết quả bản thân hắn gặp bi kịch, không có điều gì càng làm người vui sướng hơn thế Dương lỗi lúc này không bỏ chạy, dự định ở lại xem Lưu Hồng Binh làm sao đối phó tinh không tuyết lan Đương nhiên lúc này hắn đang ở trong không gian vũ trụ nên không dám chậm trễ Vội mở ra hộ tráo con súc sinh chết tiệt, lại vì ta mà tới. Lưu Hồng Binh nhìn chầm chầm tin không Tuyết Lan cách đó không xa, vừa sợ vừa giận, tuy Tuyết Lan cường hãn nhưng hắn muốn giết nó không phải việc khó, nhưng một khi cùng nó giao thủ, hắn nhất định sẽ bị Tô Nghiên đuổi kịp. Ngao ô, tinh không Tuyết Lan ngẩn đầu rống to một tiếng, bước tới trước, vọt thẳng vào người Lưu Hồng Binh, những nơi nó đi qua một tầng băng lan tràn khuếch tán, chương 1161, ném chuột sợ vỡ bình. Mặc dù Lưu Hồng Binh thật tức giận, nhưng vẫn đánh ra một chưởng, một đạo hắc sát kình phong đánh thẳng tới đầu cử lang hát sát kình phong va chạm cùng băng lăng, không ngừng phát ra tiếng nổ tung khủng bố, không gian chung quanh lan tràn vỡ vụn, súc sinh, đi chết đi, Lưu Hồng Binh không muốn dây dưa với cự lan, ánh mắt bắn ra đạo hàng quan, trong tay hiện ra một món binh khí lué lam quang tuyệt đối không tầm thường, tuyệt đối có cấp bậc tiên thiên linh bảo, cử lan nhìn thấy binh khí, nhất thời cảm nhận được uy hiếp, Nhảy vọt sang một bên tránh thoát một kích của Lưu Hồng binh súc sinh đáng chết một kích thất bại làm Lưu Hồng binh luống cúng đối với hắn mà nói thời gian thật quý giá nếu còn tiếp tục kéo dài hắn sẽ bị tô nghiêng đuổi kịp giết Lưu Hồng binh chợt phát một tiếng trường tác đoạt mệnh chỉ thấy vũ khí trong tay lưu Hồng binh như một thanh kiếm sắc bén oanh thẳng tới cựu lang hoàn toàn tập trung đường lui của nó không cho nó chút cơ hội nào Lưu Hồng binh xuất ra tuyệt kỹ là vì muốn nháy mắt đánh chết tinh không tuyếtlan cự Lan tự hồ biết một kích khủng bố bản thân không còn đường lui trống lớn một tiếng, thân hình biến lớn nháy mắt trở thành một đầu cự Lan khủng bố lớn mấy chục thước lông mau như mũi nhọn thoạt nhìn thật đáng sợ đây mới là hình thái chiến đấu chân chính của cự Lan đi, dương lỗi cảm nhận được khí thế khủng bố của cự Lan thực lực tuyệt đối không yếu hơn Lưu Hồng Binh sắc mặt Lưu Hồng Binh thay đổi không nghĩ tới cự Lan cường đại vượt ngoài dự liệu của hắn hống, cự Lan rống to một tiếng Một đạo bạch sắc năng lượng hình cầu phun ra, hướng thẳng vũ khí của Lưu Hồng Binh đánh tới, dương lỗi cảm giác toàn thân mình đều rét trung, nhiệt độ chợt giảm mạnh, theo hắn phỏng chừng phải giảm xuống âm 200 độ, thật quá kinh khủng, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới này có thể nói là nóng lạnh bất xâm, nhưng vẫn cảm giác được rét lạnh kinh khủng kia, có thể thấy được rét lạnh đến bao nhiêu, những nơi bạch sắc quan cầu đi qua không gian đều đông lạnh vỡ nát, lợi hại, khủng bố, dương lỗi kinh hải. Một kích này nếu anh về hướng hắn như vậy chỉ có siêu cấp vô địch thủ hộ có thể ngăn cản, nếu dùng thân thể chiến đấu hắn không cách nào chống cự được, cho dù thi triển thí thần thất thức phỏng chừng ngay cả chiêu thức cũng bị đông cứng, nhưng dù sao Lưu Hồng Binh cũng là đại đạo thánh nhân, vũ khí vô cùng khủng bố, ngay lúc va chạm chẳng những vũ khí không bị đóng băng, ngược lại càng thêm sắc bén, tốc độ càng thêm kinh người, ca sát, vừa va chạm, vũ khí của Lưu Hồng Binh giống như bị băng phong, nhưng trên thực t Vũ khí phá tan năng lượng cầu, đem năng lượng cầu đánh vỡ, quanh long khí kinh khủng bố hoàn toàn bạo phát, đem cả không gian chấn vỡ nát, những ngôi sao chung quanh đều vỡ vụn, hàng ý khủng bố cùng lực nổ mạnh đã hình thành tương phản, bị hai của lực lượng lan tràn đến hết thảy vật chất đều hóa thành hư vô, đáng chết, dương lỗi nhìn thấy lực lượng khủng bố vô cùng buồn bực, hắn không gánh chịu được bởi vì đứng quá gần, không nghĩ tới cuộc chiến lại kinh khủng như vậy. Nhìn qua như một kích bình thường nhưng năng lực trùng kích khổng lồ như thế. Dương lỗi khẽ quát, một phòng hộ tráo đem thân hình hắn bao phủ. Siêu cấp vô địch thủ hộ, lực lượng khủng bố đập lên phòng hộ tráo. Không còn cách nào tiến thêm một bước, đem dương lỗi hoàn toàn bảo hộ. Nhưng dương lỗi cũng không hề chờ đợi. Hắn biết đây là một cơ hội tốt nhất để đánh chết Lưu Hồng Binh. Lúc này Lưu Hồng Binh khẳng định tiêu hao thật lớn, còn bị thương. Cho nên đây là thời cơ tốt nhất, súc sinh chết tiệt. Lưu Hồng Binh thoát ra khỏi địa phương bị nổ mạnh, thân hình rách mướp, lúc này hắn đã nỏ mạnh hết đà, tuy tinh không tuyết lan bị hắn đánh chết, nhưng cũng làm hắn bị trọng thương, cơ hội tốt nhất, dương lỗi tin tưởng lúc này dù mình không dùng hủy diệt nhất thức điệp chồng vẫn có thể đánh chết người này, vận khí của mình thật sự là quá tốt, Lưu Hồng Binh phải không? Ngươi vẫn tốt lắm đi, dương lỗi đi về hướng Lưu Hồng Binh, nhìn thấy thái độ của dương lỗi, trong lòng Lưu Hồng Binh nhảy dựng. Người này không phải muốn đối phó chính mình đi, nhưng tuy rằng trong lòng hắn sốt ruột, vẻ mặt lại không chút dao động, không chút sợ hãi hay lo lắng, nhìn dương lỗi nói, tiểu tử, ngươi lại không chạy trốn, thật làm cho ta nhìn với ánh mắt khác, đáng tiếc ngươi không tranh thủ lúc ta chiến đấu cùng cựu lan mà bỏ chạy, có lẽ lúc đó ngươi sẽ thành công chạy thoát, nhưng hiện tại sao, ngươi cũng phải cùng ta rời đi, lưu hồng binh, ngươi đang nói giỡn sao? Cựu lan kia vô cùng lợi hại. Một kích vừa rồi tuy ngươi đánh chết được nó, nhưng ta nghĩ bản thân ngươi cũng bị thương đúng không? Dương lỗi nhìn Lưu Hồng Binh lạnh lùng nói, lúc này hắn tuyệt không lo lắng người này, bởi vì đã không còn uy hiếp gì đối với hắn. Buồn cười, ngươi chỉ có tu vi chuẩn thánh mà thôi, ta muốn giết ngươi dễ dàng, ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, miễn tự mình chút lấy cực khổ. Vẽ mặt Lưu Hồng Binh không chút thay đổi, bề ngoài mặc dù là như thế, nhưng trong lòng thập phần sốt ruột, tiểu tử này không tin lời mình. Thật sự phiền toái, nếu bị tiểu tử này thu thập, mặt mũi hắn để ở nơi nào, đương nhiên hắn không cho rằng dương lỗi đối phó được mình, nhưng hắn lo lắng dương lỗi dẫn dụ tô nghiên chạy tới, bởi vì nếu dương lỗi dây dưa hắn, như vậy tô nghiên sẽ đuổi kịp, khi đó hắn thật sự chỉ còn con đường chết, lưu hồng binh, ngươi muốn làm ta sợ. Vô dụng, ta sẽ không rời đi, ngươi đã đối phó ta, ta chỉ là báo thù, đây là cơ hội trời cho. Nếu ta còn không thể giết ngươi thật sự là có lỗi với chính mình, cũng xin lỗi đầu Tuyết lang vừa rồi. Dương lỗi cảm giác tin không Tuyết Lan khi nãy không có địch ý với hắn, mà nó liều mạng đối phó Lưu Hồng Binh là vì trợ giúp hắn. Điều này mà cho hắn vô cùng khó hiểu, vì sao Tuyết Lan phải bảo hộ hắn đây? Dương lỗi thật không hiểu rõ ràng, trong lòng hắn cảm thấy mơ hồ, đáng tiếc Tuyết Lan đã chết trong tay Lưu Hồng Binh, giết ta. Ha ha, ngươi muốn giết ta. Thật buồn cười. Từ mấy vạn năm trước ta đã đạt tới đại đạo thánh nhân, mà ngươi chỉ là chuẩn thánh nho nhỏ mà thôi, muốn giết ta, có thể sao? Cho dù ta đứng nơi này cho ngươi giết, ngươi cũng không làm được, Lưu Hồng Binh nói xong, binh khí bay quanh dừng lại trên đầu vai hắn, trong ánh mắt Lưu Hồng Binh tràn ngập vẻ kinh thường, biến nhanh lên, tiểu tử, lăng nhanh a mặt ngoài hung hăng tràn quấy, nhưng trong lòng Lưu Hồng Binh thập phần sốt ruột, ước gì tiểu tử kia nhanh chóng trời đi. Như vậy hắn có thể thi triển bí thuật rời khỏi, bằng không sẽ bị Tô Nghiên đuổi theo. Ta muốn thử xem một chút ta có thể giết chết đại đạo thánh nhân hay không. Dương lỗi chậm rãi đi tới. Lúc này Lưu Hồng Binh nhìn thấy vần hào quang trên người dương lỗi, vô cùng buồn bực. Người này làm sao gánh vác được chân khí không gian vũ trụ lực ăn mòn. Tiểu tử này chỉ có cảnh giới chuẩn thánh mà thôi. Cho dù là ngụy Thánh cũng không kiên trì được bao lâu. Tiểu tử kia thật sự làm người kinh ngạc. Chương 1162 chuẩn thánh đại viên mãn hơn nữa nhìn thấy bộ dạng tràn ngập tự tin của tiểu tử kia trong lòng Lưu Hồng binh trầm xuống sự tình tự hồ không tốt người này đã quyết tâm đối phó chính mình xem ra rắc rối lớn cho dù dùng khí lực cuối cùng đánh chết được dương lỗi nhưng hắn sẽ không còn khả năng chạy thoát một ti khí lực cuối cùng hắn dự định dùng bố trí truyền Tống trận Lưu Hồng binh có vị diện truyền Tống thạch sẽ tiêu hao thật lớn hắn chỉ có thể bố trí được một lần cho nên đây là đường cuối cùng Nếu không phải bị uy hiếp tính mạng hắn thật sự không muốn dùng tới, vốn hắn muốn mời một trận pháp sư, một luyện khí sư lợi hại đem tài liệu đặc thù phối hợp cùng vị diện truyền tống thạch chế tạo ra một vũ khí xuyên qua vị diện, nhưng ở thời khắc hiện tại hắn đành phải xuất ra sử dụng, nhưng muốn bố trí vị diện truyền tống trận cần phải tập trung cao độ, không thể phân tâm, cho nên có dương lỗi ở đây sẽ phiền toái cực lớn, nếu không cẩn thận sẽ bố trí thất bại, tiểu tử, người muốn chết phải không? Nhìn thấy dương lỗi đã đến gần mình, chỉ còn lại 5 thước, Lưu Hồng Binh tức giận hô to lên, người này muốn dây dưa chính mình, hiện tại thời gian đã quá muộn, muốn đi cũng không được nữa, biện pháp duy nhất là bắt được dương lỗi, dùng tính mạng tiểu tử uy hiếp tô nghiêng, chờ sau khi thực lực của mình khôi phục cũng không cần tiếp tục lo lắng, quyết định chủ ý, khóe môi Lưu Hồng Binh hiện lên tia cười lạnh, phung vũ khí trong tay, chuẩn bị phát động công kích bắt giữ dương lỗi, ca sát, vượt ngoài ý liệu của Lưu Hồng Binh. Một kích kia bị ngăn cản, điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Dương lỗi nghe vậy cười lạnh, hiện tại hắn còn được siêu cấp vô địch thủ hộ bao quanh, vô luận là lực lượng gì cũng không thể hủy được phòng ngự của hắn, chỉ một món vũ khí muốn đối phó hắn. Thật quá ngây thơ rồi, công kích của ngươi đã xong, hiện tại đến lượt ta đi. Trong tay Dương lỗi cầm phong ẩn thí thần đao, trong mắt hiện lên một đạo hàng mang, giết, hủy diệt nhất thức, giết cho ta. Một đạo đao mang khủng bố bổ thẳng tới Lưu Hồng Binh, không xong, Lưu Hồng Binh vốn không đem tu vi dương lỗi để vào trong lòng, nhưng giờ khắc này hắn bị hù sợ, công kích như vậy thật sự là quá kinh khủng, nhất định phải tránh, Lưu Hồng Binh cố gắng né tránh sang bên cạnh, ngươi tránh được hay sao, dương lỗi cười lạnh nói, chết tiệt, sao có thể như vậy, Lưu Hồng Binh sợ hãi, một đao kia hắn lại không cách nào né tránh, hắn là đại đạo thánh nhân nhưng không cách nào tránh thoát một đao của chuẩn thánh, chết đi không cần tránh né, dương lỗi cười lạnh nói, ca sát, đao mang anh kích lên người Lưu Hồng Binh, nháy mắt xuyên vào bên trong, một đao anh kích lên người Lưu Hồng Binh lại không chém hắn thành hai khúc, chỉ xuyên thấu vào trong, nếu đổi lại là Ngụy Thánh đã bị chém thành hai nửa, Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết đại đạo thánh nhân Lưu Hồng Binh, đạt được một vạn pháp lực trị, đạt được một vạn đổi tệ, Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 100 viên vị diện không gian truyền tống thạch, Đinh. Chúc mừng ngoạn gia đạt được một ngọc giảng vị diện không gian truyền tống trận pháp. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được bản đồ chế tạo Như Ý Toa. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn Thánh Lục giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn Thánh Thất giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn Thánh Bát giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn Thánh Đại Viên Mãn. Đinh, chúc mừng đẳng cấp tạo hóa thần quyết của ngoạn gia đề thăng, đạt tới tầng 11. Đinh, chúc mừng cấp bậc bất tử kim thân quyết của ngoạn gia đề thăng, đạt tới tầng 26. Đinh, bởi vì ngoạn gia đánh chết cường giả cấp bậc đại đạo thánh nhân, hệ thống tự động thăng cấp, nguyên khí trị tự động chuyển hóa thành pháp lực trị, đổi điểm tự động chuyển hóa thành đổi tệ. Đinh, ngoạn gia tổng cộng có được vạn 2.600 đổi tệ, thực lực gia tăng, đạt tới nửa bước ngụy thánh. Tạo hóa thần quyết đạt tới tầng 11, Bất tử kim thân quyết đạt tới tầng 26, thực lực gia tăng một cấp bậc, hiện giờ đối mặt đại đạo thánh nhân Dương Lỗi có thể nắm chắc dùng hủy diệt nhất thức điệp chồng là có thể đánh chết, mà gặp Ngụy Thánh, nếu còn chưa tới nửa bức thánh nhân dù không sử dụng hủy diệt nhất thức hắn cũng có thể giết chết, thực lực gia tăng làm Dương Lỗi vô cùng hưng phấn, còn có vị diện không gian truyền tống thạch, cùng trận pháp bố trí truyền tống vị diện, hắn vốn muốn trao đổi cùng hệ thống Nhưng hiện tại được đưa tới tận cửa Điều này làm hắn thật sung sướng Dương lỗi điểm mở bản vẽ Xem xét thuộc tính Bản vẽ như ý toa Là phương pháp tạo ra nguyên bộ như ý toa Có thể xuyên qua vị diện không gian Bên trong vũ trụ tinh không thông suốt Không bị ngăn trở Tốc độ cực nhanh Sử dụng tiên thạch làm năng lượng Có thể xuyên qua vị diện không gian Thông suốt trong vũ trụ tinh không Nhìn đến đây dương lỗi vô cùng kinh ngạc Thật quá sung sướng có thể dạo chơi thỏa thích trong tinh không vũ trụ, khó trách lưu hồng binh cất giữ, giá trị vật này tuyệt đối không thua gì một món tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, đối mặt địch nhân cường đại, đánh không lại có thể dùng vật này xuyên qua tinh không vũ trụ, thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có điều đáng tiếc vật này chỉ dùng chạy trốn mà không thể công kích, Dương Lỗi quan sát kỹ càng, nếu sau này luyện chế hy vọng có thể cải tạo một chút, có thêm tính công kích là tốt nhất, mười mấy phút trôi qua, Dương Lỗi đột nhiên cảm giác không đúng. Hộ tráo đã xuất hiện vấn đề, mặc dù công kích không đánh trúng hộ tráo, nhưng cũng bị ảnh hưởng, làm hiệu quả giảm xuống, hiện tại đã trôi qua hơn nửa giờ, sắp sửa bị nghiền nát, đây cũng mang ý nghĩa hắn phải trao đổi thêm một phỏng chế không gian vũ trụ hộ tráo, đinh, ngoạn gia có trao đổi phỏng chế hộ tráo không gian vũ trụ hay không, đổi, đinh, chúc mừng ngoạn gia đổi được một phỏng chế hộ tráo không gian vũ trụ, tiêu hao 10 đổi tệ, tiêu hao 10 đổi tệ làm dương lỗi đau lòng vô cùng. Tương đương một tỷ đổi điểm, hiện tại mình chỉ có một vạn hơn 2.000 đổi tệ, thật không đủ dùng. Đang chuẩn bị sử dụng hộ tráo, dương lỗi cảm giác được một cổ khí tức, chính là sư tôn tô nghiêng, nàng đã đến cách đó không xa. Dương lỗi mừng rỡ, sớm biết không cần trao đổi hộ tráo, thật cũng phí công phu, nếu nàng tới sớm một chút thì quá tốt rồi. Quả nhiên nhìn thấy không gian trước mặt dao động, một khe nước bị xé ra, một đạo bạch sắc ảnh tử hiện ra trước mặt dương lỗi, sư tôn. Ngày rốt cục đã tới, Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên, trong lòng vô cùng cảm động, Tô Nghiên vì hắn tiêu hao rất lớn, còn ở trong trạng thái điên cùng, phỏng chừng làm nàng tổn thương không nhẹ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, chương 1163, hoàn toàn diệt sát. Ngươi không sao chứ? Tên súc sinh Lưu Hồng Binh đâu rồi? Trong lòng Tô Nghiên lo lắng hỏi, Sư Tôn không cần lo lắng, Lưu Hồng Binh đã chết, bị ta giết chết, Dương Lỗi nói, ngươi giết. Tô Nghiên mở to hai mắt nhìn, căn bản không tin tưởng, hỏi, Dương Lỗi, ngươi nói đù sao, thực lực Lưu Hồng Binh vượt xa ngươi, tuy hắn bị trọng thương nhưng ngươi cũng không thể đối phó được. Sư Tôn, lời ta nói là sự thật, sau khi Lưu Hồng Binh bị ngài đánh thành trọng thương, mang theo ta chạy trốn, không nghĩ tới trên đường gặp một tinh không tuyết lan, vốn Lưu Hồng Binh đem ta làm mồi dẫn dụ cự lang nhưng không nghĩ tới mục tiêu cự lang lại là hắn. Trong tích tắc hắn ném ta qua chỗ cựu Lan thì cựu Lan lại phát động công kích với hắn. Sau một cuộc đại chiến Lưu Hồng Binh đánh chết cựu Lan nhưng lại tăng thêm thương thế. Mà ta thừa cơ hội này đánh lén hắn. Dương Lỗi giải thích, nếu sư Tôn không tin thì hãy nhìn xem. Đó là thi thể của Lưu Hồng Binh, kia là thi thể tinh không tuyết Lan. Tô Nghi nhìn qua, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Lúc này một luồng tàn hồn của Lưu Hồng Binh còn lưu trong thi thể. Nếu ở địa phương bình thường linh hồn của hắn khẳng định đã bỏ chạy Nhưng trong tình huống hiện tại linh hồn tinh không Tuyết lan vẫn còn trong thi thể, một kích của Dương Lỗi đã đánh tan linh hồn của Lưu Hồng Binh, chỉ còn lưu tàn hồn, nếu hắn đi ra ngoài nhất định sẽ bị Tuyết Lang cắn nuốt. Thật là Lưu Hồng Binh, nhìn thấy thi thể Lưu Hồng Binh, Tô Nghiên có chút không dám tin hai mắt của mình, người này như vậy đã xong đời, thật vượt ngoài ý liệu. Tô Nghiên biết Lưu Hồng Binh lợi hại, cho dù hắn bị trọng thương nhưng nàng muốn giết chết hắn không phải là chuyện dễ dàng, còn có một tia tàn hồn hắn còn chưa chết tuyệt sao, hủy diệt chi nhãn thật lợi hại, tuy chỉ một tia tàn hồn nhưng làm sao có thể che giấu, Lưu Hồng Binh nghe vậy sợ đến mức phải chết, hắn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, hy vọng cuối cùng vẫn bị phát hiện, chẳng lẽ mình không còn cơ hội sao, được rồi, đàm phán, mình còn có cơ hội, mình là đại đạo thánh nhân, có vô số pháp bảo của cải, ai cũng phải tâm động, bảo tàng của một đại đạo thánh nhân, dương lỗi nhất định cảm thấy vô cùng hấp dẫn, đợi một chút, Ngay lúc Dương Lỗi định hủy diệt tàn hồn của Lưu Hồng Binh, chợt nghe được thanh âm của hắn, Dương Lỗi sửng sờ, chẳng lẽ người này cầu xin tha thứ? Hay là uy hiếp? Nghĩ nghĩ khả năng cầu xin nhiều hơn, sao vậy, Lưu Hồng Binh, ngươi muốn nói gì? Dương Lỗi, nếu ngươi không giết ta, ta có thể cấp cho ngươi rất nhiều ưu đãi, vô số pháp bảo, vô số của cải, Lưu Hồng Binh nói, rất nhiều chỗ tốt, ngươi nghĩ ta cần sao? Củ cải của ngươi mặc dù nhiều. Nhưng ta không thích, bằng vào thực lực của ta muốn đạt được những thứ này chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, cho nên ta căn bản không cần tới, nếu nói không động tâm chỉ là giả dối, so sánh với Ngụy Thánh chân chính, hắn đúng là một kẻ nghèo nàng, càng khỏi nói trên lệch thật lớn với Lưu Hồng Binh, điểm này ta không phủ nhận, sau này ngươi đích xác sẽ có càng nhiều tiền tài, càng nhiều pháp bảo, nhưng trước mắt ngươi không có biện pháp lấy được, cho dù là tô nghiên cũng không có một phần mười của cải của ta. Lưu Hồng Binh nhìn dương lỗi nói, nếu ngươi lấy được bảo tàng của ta, đủ cho ngươi đạt tới Ngụy thánh, ta biết giả tâm của ngươi không nhỏ, muốn làm đại sự tại tiên giới, nhưng hiện tại tiên giới bị ngũ đại tiên vương nắm giữ, ngươi muốn động bọn hắn tuyệt đối là không thể nào, hơn nữa còn có ma tộc trình rập, tình cảnh cực kỳ bất lợi với ngươi, nhưng nếu ngươi chịu tha cho ta một lần, vậy thì khác hẳn, của cải kia đủ cho ngươi bồi dưỡng quân đội thật lớn, hơn nữa trong tay ta còn có một đội quân thực lực cường đại. Nếu ngươi tiếp nhận, tuy rằng chưa thể thống nhất tiên giới, nhưng muốn đối kháng hai người trong ngũ đại tiên vương tuyệt đối không thành vấn đề, vì mạng sống, Lưu Hồng Binh thi triển hết thảy thủ đoạn, vì muốn sống sót, chỉ cần có cơ hội là có thể sống lại, à ô, lúc này linh hồn tinh không tuyết lan chợt trống lên, đáng chết, đáng chết, nghe tiếng gầm rú của tinh không tuyết lan, Lưu Hồng Binh hoảng sợ, linh hồn cự lan cường đại hơn hắn rất nhiều, mình chỉ có một tia tàn hồn mà thôi. Muốn đối phó mình thật quá dễ dàng, một khi mình rời khỏi thân thể, nhất định sẽ bị tên kia cắn nuốt, bởi vì hắn giết Tuyết Lan, nên Tuyết Lan thù hận hắn, hắn còn chưa kịp hủy diệt cả linh hồn của nó thì đã bị Dương Lỗi đánh chết, tinh không Tuyết Lan, Dương Lỗi giật mình phát hiện, ánh mắt Tuyết Lan thật quen thuộc, tự hồ giống như đã từng quen biết, rất nhanh Dương Lỗi chật mở to mắt, ánh mắt kia không phải giống Tiểu Lan, trước kia Tiểu Lan đã có ánh mắt này khi ngăn trở địch nhân cho mình sao. Đây đã là chuyện thật lâu trước kia, nhưng ánh mắt này Dương Lỗi vẫn nhớ rõ ràng, chẳng lẽ Tinh không Tuyết Lan có quan hệ với Tiểu Lan? Vì sao Tinh không Tuyết Lan công kích Lưu Hồng Binh để cứu mình đây? Tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn biết không phải việc khó, chỉ cần mình gọi Tiểu Lan đi ra là sẽ biết được. Dương Lỗi nghĩ đến đây liền thẩn cấp gọi Tiểu Lan đi ra, một lần, hai lần, sau vài lần, Dương Lỗi rốt cục cảm nhận được chân khí của Tiểu Lan, mặc dù không biến hóa lớn nhưng so sánh với lúc trước đã cường đại hơn nhiều lắm. Chủ nhân, Tiểu Lan nghe được Dương Lỗi gọi về vô cùng cao hứng, bởi vì đã thật lâu Dương Lỗi mới gọi nó, nó hiểu được trước kia Dương Lỗi không gọi nó về là vì thực lực của nó không đủ, căn bản không thể phân ưu giải nạn cho chủ nhân, nhưng hiện giờ thực lực của nó đã tăng lên thật nhiều, tự nhận là có thể giúp Dương Lỗi, cho nên nó chờ mong ngày này đã lâu. Tiểu lang ngươi có thể nói chuyện sao? Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, Lúc này thực lực của Tiểu Lan đã đạt tới khả năng đối kháng nửa bước Ngụy thánh, chủ nhân, thực lực của Tiểu Lan đã có thể đối kháng nửa bước Ngụy thánh nhân loại, cho nên đã sớm có thể nói chuyện, nhưng bởi vì chủ nhân luôn không gọi về Tiểu Lan nên chủ nhân không hay biết mà thôi, ngữ khí Tiểu Lan cực kỳ u oán nói, điều này làm dương lỗi hoảng sợ, thật sự không nói được lời nào, một con lang lại có ngữ khí như vậy, thật làm người ta khó thể thừa nhận, Tiểu Lan, ngươi nhận ra hắn sao? Dương lỗi vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ về hướng linh hồn tinh không Tuyết Lan, chủ nhân, Tiểu Lan cảm nhận được một cổ chân khí rất quen thuộc trên người hắn, cổ chân khí linh hồn này tự hồ có chung nguồn gốc với Tiểu Lan, Tiểu Lan nói, ô ô, rất nhanh linh hồn Tuyết Lan trao đổi cùng Tiểu lang Dương lỗi thiếu trúc đã quên mình sử dụng được vạn vật thông linh thuật Dương lỗi liền nghe hiểu được, nguyên lai like Tuyết Lan là vì Tiểu lang mà đối phó Lưu Hồng Binh, bởi vì trong cơ thể hắn có khí tức của Tiểu Lan. Mà Tiểu Lan là đời sau của Tuyết Lan, đời sau duy nhất, hơn nữa nó đã sớm nỏ mạnh hết đà, không còn sống được bao lâu, chỉ còn sống được hơn 10 năm, nhưng gặp được khí tức đời sau của mình, dù thế nào cũng phải bảo hộ, chương 1164, thức hải dung hợp cùng mộng huyển thế giới. Thì ra là thế, dương lỗi rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao Tuyết Lan biết rõ mình không địch lại vẫn liều mạng, nguyên lai là như thế, vẫn nhờ có Tiểu Lan cứu tính mạng của mình. Đây có thể nói là tạo hóa, có nguyên tức có quả, mình thu Tiểu lang làm sủng vật nên mới được cơ hội như vậy, nếu lúc ấy mình ghét bỏ Tiểu lang bỏ rơi nó, như vậy hôm nay sẽ không có kết quả may mắn như thế, sau đó hắn nhìn thấy Tuyết Lan hướng chỗ mình cuối người thi lễ, sau đó linh hồn nhập vào mi tâm của Tiểu Lan, linh hồn lực hoàn toàn dung nhập cùng linh hồn Tiểu Lan, linh hồn Tiểu Lan không ngừng thuế biến, trở nên cường đại, vì áp ngày càng khủng bố, đột phá, Chẳng lẽ cần đột phá tới trình tự Ngụ Thánh dương lỗi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tiểulan tăng tu vi nhanh như vậy, còn có kỳ ngộ như thế, nhưng nói tới vấn đề này, số mệnh của tiểu Lan thật không kém, tự hồ còn may mắn hơn hắn đi, đột phá, này điều này sao có thể lại hy sinh linh hồn của chính mình đi thành toàn một tiểu lang, thấy một màn này, lưu hồng binh vô cùng giật mình hắn rất rõ ràng dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng vẫn có thể tiếp tục tu luyện, không ngừng lớn dần, bởi vì tinh không tuyết lan bộ tộc có linh hồn lực rất cường đại nếu chiếm được công pháp tu luyện thích hợp sẽ càng thêm mạnh mẽ lại không nghĩ tới tuyết lan cam nguyện buông tha bản thân thành toàn đời sau điều này làm cho hắn vô cùng rung động không sai, rất không tệ Tô Nhiên chợt lên tiếng nói Sư Tôn, dương lỗi, không thể lưu lại lưu hồng binh, Tô Nhiên lạnh lùng nói Sư Tôn, ta đã biết nếu Sư Tôn nói như vậy thì tiêu diệt đi nói xong tay phải hắn bắn ra một đạo kim sắc hỏa diễm nháy mắt đánh tan tàn hồn của Lưu Hồng Binh thậm chí không có hắn cơ hội nói chuyện chỉ đáng tiếc số của cải khổng lồ của Lưu Hồng Binh A Dương Lỗi cảm thán nói tiền tài đều là vật ngoài thân nếu không phải do cố gắng của mình thu hoạch được như vậy dù cho ngươi thành công cũng sẽ không lâu dài ngươi muốn nhanh chóng đề thăng phải trải qua tu luyện nhất định đi theo con đường thực tế đừng luôn nghĩ ngợi tài vật ngoài ý muốn Tô Nghiên Trừng Mắt nhìn Dương Lỗi nói thông qua đường ngang ngõ tắt lấy được ưu đãi cuối cùng sẽ trở thành nguồn gốc thất bại của ngươi. Nghe được lời nói của Tô Nghiên, bề ngoài dương lỗi tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật đáy lòng không cho là đúng, đối với hắn mà nói tu luyện là tu luyện, nhưng của cải chỉ cần có biện pháp đạt được chính là chuyện tốt, đâu cần biết từ đâu mà có, ngươi phải nhớ kỹ tu luyện cho tới bây giờ đều là chính mình cố gắng, đừng mãi nghĩ chỉ một lần là xong, có câu nói dục tóc bất đạt, trước khi ngươi tu luyện có chút nóng nảy. Nếu ta suy đoán không sai sở dĩ ngươi mạo hiểm đánh chết Lưu Hồng Binh cũng là vì gia tăng Tu Vi đi. Tô Nghi nhìn dương lỗi nói, thực lực của ngươi đã đạt tới cực hạn. Nếu còn không tìm được ngũ hành bổn nguyên, đó cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì một khi ngươi không còn cách nào áp chế, cho dù Tu Vi tiếp tục đột phá nhưng đan điền của ngươi sẽ bị hủy. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Sư Tôn yên tâm, ta cảm giác muốn gia tăng Tu Vi cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước khi đan điền chưa chữa trị. Căn bản không có khả năng đề thăng Dương lỗi cười nói Hơn nữa ta đặc biệt áp chế tốc độ chuyển biến pháp lực Cho nên sư tôn hoàn toàn không cần lo lắng Tiểu Lan Hiện tại ngươi cảm giác như thế nào Dương lỗi phát hiện Tiểu lang thăng cấp Hình thể bên ngoài cơ hộ giống như đúc tinh không tuyết lan Chỉ có chút khác biệt ở mi tâm mà thôi Nếu như không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp phân biệt được Chủ nhân ta rất cao hứng Cao hứng cái gì Dương lỗi sửng sốt hỏi Hiện giờ thực lực Tiểu Lan đã đạt tới Nguy Thánh Tam Giai, có thể bảo vệ chủ nhân, Tiểu Lan không còn là sủng vật vô dụng nhất của chủ nhân, lời của Tiểu Lan làm dương lỗi ngạc nhiên, ý nghĩ trong lòng hắn chỉ đơn giản như vậy sao? Nhưng mình đã có thời gian dài không quan tâm Tiểu Lan, thậm chí còn không nhớ tới nó, nếu không có tin không Tuyết Lan xuất hiện, hắn cũng không biết Tiểu Lan có bối cảnh cường đại như vậy, Tiểu Lan, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm như thế. Hiện tại thực lực của ngươi đã đột phá ngụy Thánh, ta chưa từng chiếu cố qua ngươi, cho nên ngươi không cần lưu lại nơi này, có thể tự tìm kiếm tiền đồ cho chính mình. Dương lỗi chuẩn bị xóa bỏ khế ước với Tiểu Lan, dù sao trước kia là do hắn ép buộc nó ký kết khế ước, hơn nữa hắn chưa từng chiếu cố cho nó, mà tính mạng của hắn lại nhờ có Tiểu Lan cứu viện, như vậy trả lại tự do cho nó cũng là việc đương nhiên. Chủ nhân, ngươi, chủ nhân, ngươi không cần Tiểu Lan sao? Nhìn thấy Dương Lỗi muốn giải trừ khế ước với mình, ánh mắt Tiểu lang đáng thương mong chờ nhìn Dương Lỗi, nhìn qua tội nghiệp đến cực điểm, thật giống như đứa trẻ bị cha mẹ mình từ bỏ không cần đến, Tiểu Lan, hiện tại thực lực của ngươi đã đạt tới Nguy Thánh Tam Giai, hoàn toàn không cần tiếp tục làm nô lệ của ta, hơn nữa ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta không thể quá ích kỷ, Dương Lỗi giải thích, không, chủ nhân, ngươi đừng vứt bỏ Tiểu Lan được không, hiện tại Tiểu Lan thật lợi hại có thể bảo vệ được chủ nhân, Tiểu Lan nhìn Dương Lỗi nói, nếu chủ nhân không cần Tiểu lang Tiểu Lan sống sót không còn ý nghĩa gì, chủ nhân là tín ngưỡng của Tiểu Lan từ đó tới bây giờ, hiện giờ chủ nhân không muốn Tiểu lang Tiểu Lan chỉ có cái chết, Dương Lỗi nghe xong hoảng sợ, ai, cuối cùng hắn thở dài, nói, Tiểu lang kỳ thật ngươi không cần phải như thế, chủ nhân, ngươi muốn đuổi Tiểu Lan đi sao, có tình có nghĩa, đây là tạo hóa của ngươi, Dương Lỗi, Ngươi cũng không cần từ bỏ nó, sau này nó sẽ có trợ giúp cực lớn đối với ngươi. Tô nghiêng lên tiếng nói, chủ nhân, yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu lang ngươi là một trong những sủng vật tốt nhất của ta. Dương lỗi chợt nhớ tới liễu phần hỏa cùng Điền Thi Vận đang tu luyện trong mộng huyển thế giới, mà Điền Thi Vận luôn tu luyện trong thức Hải của hắn. Không biết có bị thương hay không, thời gian trước thức Hải của hắn biến đổi lớn. Nếu lúc đó hắn không vượt qua sẽ rơi vào hoàn cảnh chỉ biết giết chóc cùng phá hủy. Đương nhiên lúc đó thức hải biến đổi lớn cũng làm cho hắn biết thức hải cường đại khủng bố, hiện tại hắn muốn thử đem thức hải dung hợp cùng mộng huyển thế giới, nếu có thể thành công, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng vọt thật lớn, trở thành một thế giới do ý thức chuyển hóa, đến lúc đó hắn sẽ thật sự trở thành sáng thế thần, muốn sáng tạo thứ gì cũng có thể làm được, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nếu thật sự đạt tới tình trạng kia, sẽ quá kinh khủng, thế giới nằm xen lẫn giữa hư ảo cùng chân thật. Ngẫm lại vô cùng khủng bố. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.